Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 29. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129 Độc thủ dược dương, nghe được cái lời này, dưới chân lão đã một cái, khóe miệng run rẩy nửa ngày không phản bác lại được, trong lòng hận đến nghiến rằng. Tiểu tử này mồm miệng lanh lợi, cãi nhau tranh biện gián, chỉ có nước tự tìm bể mặt. còn suýt nữa đã bị hắn tức chết rồi vẫn nên bỏ đi chờ về sau lại tính sổ cùng với tên tiểu tử này thật ra vừa rồi hai người như đang tranh cãi về vị trí thứ nhất nhưng mà thật sự đang so đấu tâm tính mượn cãi lộn nhiễu loạn tâm tính của đối phương như vậy dù đối phương có thuộc luyện đan tinh diệu đi nữa nhưng mà tâm tính bất ổn về sau rất khó luyện thành linh đan vừa rồi độc thủ dực dương đã bị thái độ cuồng ngạo của trác phạm chọc cho giận quá sức suýt nữa đã làm nhiễu loạn tâm tính bình ổn nhưng dù sao ông ta cũng là cao thủ luyện đan nhiều năm rất nhanh đã phát hiện cái điểm này sau đó nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng xuống cạnh tranh vẫn là tiến hành như cũ ngay tiếp theo đào đan nương cùng với nghiêm phục cũng theo thứ tự hoàn thành đan dược lưu Nhất chân và những luyện đan sư còn lại Trong 20 người đứng đầu, dần dần đều đã hoàn thành. Theo thời gian, người hoàn thành càng ngày càng nhiều. Âm thanh của chuông gian nhẹ lên không ngừng, mà chuông càng gian, lòng người đang luyện đàn càng lo lắng. Cho dù là nhất phẩm đàn, tỷ lệ luyện hỏng cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy mà rất nhiều người sau khi thất bại, áo não luyện chế một lần nữa, nhưng mà thời gian đã qua quá lâu. Rốt cuộc, âm thanh cái chuông thứ 100 phát ra. tiểu nhã tuyên bố dòng thứ nhất cạnh tranh đang kết thúc luyện đan giả vẫn chưa có luyện thành công toàn bộ đều đã bị đào thải nghe đến quyết định này những luyện đan sư đang liều mạng luyện chế bất giác giật mình tiếp đó cô đơn buồn bã dập tắt quả diễm lê lết cơ thể mệt mỏi rời khỏi sân đấu đi lên lầu để mà làm khán giả thật ra trong số bọn họ không ít luyện đan sư tam phẩm thực lực mạnh mẽ nhưng đáng tiếc tầm tính không đủ dưới hoàn cảnh khẩn trương cho nên ngay cả nhất phẩm đan bọn họ cũng không có thể luyện xong đến lúc này một trăm cạnh đan giả đứng đầu tiến vào cái dòng thứ hai sự khác biệt duy nhất là người đứng tại vị trí thứ nhất không còn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ độc thủ dược dương mà chính là một thiếu niên xuất thân tam lưu gia tộc trác phạm bởi vậy trong hai mươi người đứng đầu lúc trước có một vị luyện đan sư liền rất cực khổ bị đá ra nương quán trước đây tên nào nói là hai mươi người đứng đầu bên lòng vững giả đây mới là dòng thứ nhất thôi đã bị một con ngựa ô đá cho một cái rồi đến độc thủ dược dương đảm bảo có khả năng xếp thứ nhất lâu dài cũng đã chuyển xuống thứ hai cả đám người toàn bộ đều lần lượt chuyển xuống nói không chừng cái dòng thứ hai còn có nhiều cao thủ luyện đan hơn bị đá ra Rốt cuộc còn có hắc mã nào như là tác phàm xuất hiện nữa không? Tất cả mọi người ở đây đều không có khỏi cảnh giác cao độ, mỏi mắt mà trông. Lúc này, Độc tủ Dược Dương đột nhiên nhìn về phía tiểu nhã trên đài trưng bày thản nhiên nói: "Lão phu muốn xem thử đang dược của tiểu tử kia luyện chế, đến cùng có phải là nhất phẩm đang hay không?" Bởi vì lão phu không có tưởng tượng nổi. ai có thể có tốc độ luyện đan vượt qua cả lão phu đúng thế tiểu tử kia không có gian lận chứ lời vừa nói ra mọi người quần tình phấn chấn độc thủ dược dương chính là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ ai có thể đánh bại ông ta quả thật không thể tin nổi đặc biệt đó là một tên tiểu tử thúi cái miệng còn chưa có dứt sữa sao có bản lãnh này được nhất là những kẻ suýt được lọt vào cái vòng hai Càng ồn ào lên tiếng, yêu cầu đòi nghiệm minh đang dựa của hắn, muốn cho mọi người một cái công đạo. Tiểu Nhã không còn cách nào đành phải nhìn Trác Phạm, vẫn đang một mặt thờ ơ nói. Tổng công tử không biết ngài có thể luyện lại một lần không để cho bọn hắn nhìn xem tốc độ luyện đang của công tử. Trác Phàm liếc mắt nhìn nào một chút, không thèm để ý nói. Không cần. Nghe vậy mọi người một lần nữa ồn ào kêu lên. Nhìn đi, hắn chột giả rồi, một cái nhất phẩm đan mà thôi, hắn cũng không có dám luyện lại một lần nữa trước mặt của chúng ta. Ta đã biết, hắn có vấn đề rồi, hắn làm sao có thể thắng nhiều luyện đan sư như vậy được chứ? Tiểu tử này, lần này xong đời, dám ở đây mà gian lận, qua vũ lâu không có bỏ qua cho hắn. Mọi người đồng thanh lên án, độc thủ dược dương và đồ đệ nghiêm phục của ông ta, cười lạnh thành tiếng. Đào Đăng Nương nhìn trác phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy bà biết, tiểu tử này có lòng giúp cho qua vũ lâu, nhưng mà loại sự tình gian lận, luyện đăng này, nếu bị bắt tại chỗ, qua vũ lâu không có bảo vệ được hắn ta. Tiểu tử, tâm phải ngay thẳng, đừng có luôn nghĩ xấu xa, quanh co dòng dò. Nếu không, chính ngươi mới là người chịu thiệt. Đào Đăng Nương ân cần dạy bảo, sau đó nhìn tiểu nhã nói. Vậy quỷ bỏ từ cách đứng đầu của hắn đi để cho người tiếp theo thay thế. Tiểu Nhã gật đầu, mọi người vui vẻ đồng ý. Nhưng mà độc thủ dược dương, lông mài nhíu lại, cười lạnh nói. Bách đang thịnh hội, xuất hiện cái hành động gian lận, thế mà chỉ quỷ bỏ từ cách liền xong sao? Quy củ của hoa vũ lâu, từ lúc nào buông lỏng như vậy? Nghe được lời này, giữa sân một lần nữa ồn ào lên. Tiểu Nhã không có cách nào đành phải nhìn về phía sở Khuynh Thành trên lầu. Sở Khuynh Thành khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này không khiến cho người ta bớt lo. Lần này lại bị độc thủ dược dương, bắt được đằng chui. Thật sự muốn không xử lý hắn cũng khó. Bọn lòng cửu không khỏi sững sờ. Lấy trí thông minh ranh lợi của tiểu tử này, sao mà lại phạm phải cái loại sai lầm này được? Trác phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn mọi người ở đó một vòng Lại thấy nhàm chán, ngáp một cái cười khẽ. Ai nói với các ngươi ta gian lận, lão tử chỉ nói là không cần luyện lại mà thôi. Ngươi không luyện chứng tỏ ngươi chột dạ. Nghiêm phục cười lạnh, thừa cơ bỏ đa xuống giếng. Trác phàm cười nhạt một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn tất cả mọi người rồi mới cười nhạo nói: "Một đám ngu ngốc, tình huống luyện đang vừa rồi, các ngươi cũng không phải là không biết. Bên người của lão tử còn có một mỹ nữ đứng giám thị đấy, làm sao mà gian lận. Ta nói là chỉ cần nghe đến cái tên đan dược mà lão tử luyện thành, các người liền biết vì sao mà lão tử có thể luyện xong trong một thời gian ngắn như thế. Nói xong, trác vàm giấy tay với người đang đứng bên cạnh đài luyện mà hắn thi đấu trước đó. Mỹ nữ báo một chút tên gọi của đan dược ta vừa mới luyện để cho bọn hắn mở mang kiến thức cho tốt cái gì gọi là thực lực. ngay lập tức mọi người nhìn về phía đó chương một trăm ba mươi tà môn ngoại đạo đứng trên đan đài là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi chưa từng trải qua sự đời nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn về phía nàng gương mặt đỏ ửng vô cùng khẩn trương tiểu liên ngươi không cần phải khẩn trương lớn tiếng nói ra là được tiểu nhã cười nhẹ khích lệ nàng tiểu liên hít sâu một hơi chậm rãi bình tĩnh trở lại Thế nhưng vừa nhìn thấy cái bình đang dược lúc trước, Trác phàm giao cho nàng, gương mặt đỏ lên chần chờ. Nhưng mà lần này không phải là gì khẩn trương mà thật sự khó có thể mở miệng. Nàng cũng không biết lúc đó nàng đã bị trúng tà gì, mà lại phán định cái duyên đang dược kia là nhất phẩm đan. Bây giờ nàng ở trước công chúng tuyên bố, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng mà việc đến nước này rồi, nàng cũng đành kiên trì lớn tiếng nói. Đang dược tổng công tử luyện Chính là khai dị hoàng Nói xong tiểu liên mới dơ đang hoàng lên Một cổ đang hương chậm rãi phiêu tán Trong lúc này Tất cả mọi người đều sửng sốt Tiếp đó ầm ầm cười lớn Cái này cũng gọi là đang dược sao Quả nhiên tiểu tử này lừa dối dược qua kiểm tra Cái đồ chơi này Ngay cả nhất phẩm đang hạ phẩm Cũng đều không phải Chỉ dùng để tiểu hại tử tiêu hóa thực quản thôi có mẹ nó dùng khai dị cũng có thể xem là đang dược sao thứ này một khắc lão tử có thể làm ra mấy viên nếu hắn cũng có thể thắng được lão tử không phục chỉ một thoáng mọi người một lần nữa ồn ào như ông vợ tổ tiểu liên bị dọa đến cúi thấp đầu đây là phán đoán của nàng nếu truy cứu trách nhiệm nàng không có thoát khỏi liên quan hung hăng trừng mắt nhìn trác phàm nàng thật sự hận chết cái tên tiểu tử này Khai dị hoàng là đan hoàng cơ bản nhất, bất cứ một thầy lang nào cũng có thể chế tạo ra được. Lúc đó làm sao mà nàng có thể đưa ra quyết định như vậy chứ? Điểm này nàng không hiểu, nhưng mà thanh qua lâu chủ ở trên lầu, lại biết rõ mày nhiếu chặt. Chắc chắn tiểu tử này dùng ma âm nhiếp hồn. Lúc trước, ngay cả nhà đầu đan đan cũng trúng chiêu, huống chi cô gái nhỏ tiểu liên mới có tụ khí tam trọng. Tiểu tử này có một chút bàn môn tả đạo. Mẫu đơn lâu chủ nghe được cái lời này, hư lạnh một tiếng, nhìn tiểu đàn đàn nói. Nhà đầu chết tiệt. Ngươi bị hắn mê, đến ba hồn bảy dế cũng không còn. Có phải là bên trong, còn có tà thuộc quán không? Sư phụ, lần trước sư bá đã giải cho con rồi. Gương mặt đỏ ửng, tiểu đàn đàn ngượng ngùng, nhìn mẫu đơn lâu chủ. Sau đó lại nhìn trác phàm ở phía dưới trận. Trong mắt, Chớp động ánh sáng điềm đạm đáng yêu Thật ra nếu hắn có dùng giới ta một lần nữa Ta còn cầu không được chứ Mẫu đơn lâu chủ vỗ tráng Trong lòng ai tháng không thôi Không biết trên người của tên tiểu tử này Có mị lực gì Lại khiến cho đồ đệ càng ngày càng ngang ngược Khăn khăn như thế Nhưng sở Quynh Thành Không có thèm để ý Chỉ thở dài nói Mà âm nhiếp hồn không phải là quan trọng Nếu vậy, quán quân dòng thứ nhất Tống Ngọc thất bại, độc thủ dược dương càng thêm kiêu ngạo. Khác biệt duy nhất từ gian lận của hắn biến thành sai lầm của Tiểu Liên thôi. Quả nhiên, sở khuynh thành suy nghĩ, Tiểu Nhã nhìn thấy mọi người xúc động, vất tay ra hiệu để cho mọi người yên tĩnh thản nhiên nói Xin lỗi, đây là sai lầm của đệ tử qua vũ lâu chúng ta, cho nên giải đấu dòng thứ nhất phải... Khoan đã! Trác phàm! Khoát tài liếc mắt nhìn Tiểu Nhã nói, Phần xét, chẳng lẽ khai dị hoàng của ta không phải là Nhất Phẩm Đan sao? Khai dị hoàng cũng có thể tính là đang dược sao? Tiểu Nhã còn chưa có mở miệng, nghiêm phục mỉa mai cười ra tiếng. Ngay sau đó, tiếng cười gian dọng bốn phía. Mấy ngàn ánh mắt xem thường, phóng về phía Trác phàm có phải là Nhất Phẩm Đan hay không? Cũng không biết rõ, vậy mà cũng dám chạy đến chỗ này cạnh tranh Đan. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng, hơi giỡn lên, trác phàm, không có để ý những lời chế dịu kia. Khoan thai nhìn về phía nghiêm phục thản nhiên nói. Như vậy, mời đệ nhất luyện đan sư Dược Dương Điện, môn đồ đắc ý nhất của độc thủ Dược Dương nghiêm phục, nói cho ta biết, đến tột cùng khai dị hoàng là cái gì? Đó là... Đột nhiên, nghiêm phục khẽ giật mình, trong lòng ý thức được cái gì? lời vừa thốt ra đến khóe miệng không nói nên lời. Trác Phàm cười tà, nhìn mọi người xung quanh, sau cùng nhìn về phía nghiêm phục lạnh giọng, thế nào, không có nói ra nó là cái quái gì sao? Hơ, vậy, ta nói cho ngươi biết, linh đang thập nhị phẩm, nhất phẩm đang thấp nhất, chỉ cần là lão tử đem dược tài ném nguyên liệu quả vào bên trong luyện chế, duyên đang dược kia không có luyện thất bại, nó thuộc nhất phẩm đang hành. Bỗng nhiên Tiếng ồn ào trong sân im bặt Tất cả mọi người bị câu nói của Trác phàm làm cho ngơ ngẩn. Những người lúc trước đang cười nhạo hắn, vẻ mặt vẫn còn chế giễu hắn, nhưng mà trong mắt vô cùng kinh ngạc. Điểm này, sao bọn họ không có nghĩ tới chứ? Bởi vì những đang dược như là hai dị hoàng được luyện chế thật sự quá đơn giản. Cho dù không phải là luyện đan sư, người bình thường cũng có thể tùy tiện luyện chế thành công. Cho nên trong mắt của luyện đan sư, nó căn bản không được xem là đang dược. Thế nhưng, trong định nghĩa linh đan, nhất phẩm đan cũng là cấp thấp nhất. Chỉ cần dược liệu luyện chế không có bị nát, xem như là đang dược. Mà đang dược này, cao nhất là thập nhị phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, không có khả năng thấp hơn. Nếu như vậy, khai dị hoàng được xem là nhất phẩm đang hành. Nhưng mà trong bách đan thịnh hội, lại dùng cái đang dược hạ cấp mà đứng đầu dòng thứ nhất, thật sự là chăm chọc. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tiểu Nhã, đợi nghe nàng phân tích. Tiểu Nhã như đang ngồi trên bàn trong, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn nàng. Bất cứ ai đến tham gia bách đăng thịnh hội cũng đều tận lực, biểu hiện thực lực luyện đăng của chính mình. Cho dù là nhất phẩm đăng cũng phải luyện chế tốt hơn người khác. Nhưng có ai nghĩ tới, trong đăng hội trà trộn vào một kỳ qua, lấy một đăng dược cấp thấp, Đến không thể thấp hơn để bỡ ứng phó Cùng mẹ nó Điều quan trọng là hắn ta lại thắng Nếu để vị trí thứ nhất cho hắn Thì luyện đan sư kia Sẽ bị quỷ khuất Sau khi mà tiểu nhã trầm ngâm một lúc lâu Chỉ có thể ôn hòa nói Tổng công tử ngài luyện chế đang dược Xem như vượt qua kiểm tra Có điều người đứng thứ nhất này Của ta Tiểu nhã chưa có nói xong Trác phàm bá đạo ngắt lời Nhìn cái bộ dáng dền giáo tự đắc quán, độc thủ dược dương, vô cùng tức giận mắng to. Xú tiểu tử, người ta đã cho thể diện mà không cần sao? ngươi đã lách đề mục, cũng không có nên một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Dù khai dị hoàng, cũng được xem là nhất phẩm đan nhưng cũng là nhất phẩm bên trong hạ đẳng phẩm, sợ ngay cả hạ phẩm cũng không có được tính. Hạ đẳng phẩm không phải là nhất phẩm đan, vừa rồi phân tích rất rõ ràng. luyện chế nhất phẩm đang so tốc độ mấy cái tên ngu ngốc các người không hiểu quy tắc cứ nhất định phải luyện chế thượng đẳng phẩm thua thì trách ai hiện tại đòi tranh hạng nhất với lão tử sao không có cửa đâu thái độ của trát phàm mạnh mẽ dứt khoát mấy luyện đan sư còn lại đều tức giận như thể không có phản bác được bọn họ đấm ngực dậm chân hối hận chồng chất con bà nó Sao mà lão tử không có phát hiện ra cái lỗ thủng của quy tắc? Để cho một mình tiểu tử này chui chứ? Bằng không, ta luyện khai dị hoàng nhanh hơn hắn rồi. Mấy ngàn người hối hận đến sanh ruột, nhưng mà cũng không có cách nào. Cái lỗ thủng to như thế, bản thân người không phát hiện, không chui qua thì còn oán hận ai? Tất cả oán hận của mọi người tập trung vào ánh mắt, chuyển hướng đến người của Trác Phàm Nhìn hắn như kẻ thù giết cha. Nếu Trác Phạm dùng bản lĩnh thật để mà thắng bọn họ, không nói gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trác Phạm nhặt được tiện nghi mới chạy trước bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ không có tâm phục khẩu phục. Trác Phạm cảm nhận được sát ý trần trụi từ bốn phía bắn tới, nhưng mà hắn không quan tâm, khẽ cười nói. Tục ngữ có nói không bị người đố kỵ là tầm thường, xem ra lão tử thật sự quá ưu tú. Nghe được lời này, trong lòng của mọi người càng giận, phổ nhiều muốn nổ tung. Tiểu nhã bật cười, nhìn về phía trác phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng công tử, người vô sĩ ta đã gặp nhiều rồi, nhưng mà người vô sĩ như ngươi đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cái gì mà vô sĩ với không vô sĩ, tính cách này của lão tử gọi là tâm tính trầm ổn. Trác phàm bình chân như dại biểu môi, vừa rồi không phải là các ngươi thi tâm tính sao? Lão tử tuyệt đối Một trong những người tâm tính trầm ổn nhất Cho nên đứng nhất hoàn toàn Xứng đáng Nhìn thấy hắn tự biên tự diễn Tiểu nhã nhìn muốn chóng mặt Không thèm để ý đến hắn nữa Những luyện đăng sư còn lại Đều khinh thường nhìn về phía hắn Tiểu tử này không có bản lĩnh gì Giữa vào bàn môn tả đạo Nhặt được cái ghế đệ nhất Dòng tiếp theo nhất định sẽ bị đào thải thôi Thế nhưng chỉ có một người Vẫn nhìn hắn thật sâu Vẽ mặt dần trở nên nghiêm túc Đây chính là người đã Lui khỏi vị trí thứ năm Lưu Đại Sư, Lưu Nhất Chân vốn hắn cũng giống như những người khác Đều khinh thường cái hành động đầu cơ trục lợi của Trác Phạm Xem hắn như một người Bất học vô thuật mà đối đãi. Thế nhưng Trác Phạm Nói ra khảo đề của dòng thứ nhất Không phải thi tốc độ Mà chính là thi tâm tính Khiến cho lòng hắn kinh hãi Nhìn Trác Phạm thật lâu Ở nơi này có mấy ngàn luyện đan sư Có bao nhiêu người có thể hiểu được Ý nghĩa chân chính của đề thi Thế nhưng Một công tử phóng đảng lại nhìn thấy rõ Chẳng lẽ hắn đúng là kỳ tài luyện đan Thâm tàn bất lộ Nếu đúng như vậy Hắn luyện chế khai dị hoàng Cũng không phải là do hắn thật sự Không có bản lĩnh Mà bởi vì phù hợp với đề mục Đang dược cạnh tranh dòng thứ nhất Nghĩ tới đây Lưu Nhất Trần thu hồi ánh mắt kinh thường, vẻ mặt dần dần trở nên ngân trọng. Nghĩ không ra, hiện tại thiên vũ đế quốc lại có nhân tài xuất hiện. Ngoại trừ, đệ tử đắc ý của Dược Dương Điện, độc thủ Dược Dương nghiêm phục, lại còn có thêm một nhân tài xuất thế. Bách đan thịnh hội lần này, càng ngay càng kịch liệt. Năm vị trí đầu, Lão Phu không có tiếng vào được, đừng nói ba vị trí đầu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Lưu Đại Sư cảm thấy bi thương. Cả đời luyện đan, không có thành tích gì nổi bật, còn không ngừng bị tiểu bối vượt qua. Giận mệnh số phận thật là đáng buồn. Được rồi, tuy ta không có nguyện ý, nhưng mà vẫn không thể không tuyên bố. Tống công tử là người vô địch cạnh tranh dòng thứ nhất. Hoàn toàn không chú ý đến sự bi ai của lão đầu, càng không có chú ý đến thực lực chân chính của Trác phàm Tiểu Nhã Nhìn về phía mọi người, bật đặc dĩ thở dài. Trong lúc nhất thời, trong sân truyền đến âm thanh quyên áo. các phàm không có quá quan trọng, khinh thường biểu môi, một đám ngu ngốc, có mắt không trồng không có tiền đồ. Độc thủ dược dương, nhìn về phía trác phàm hư lạnh nói, Lần này để cho người chiếm tiện nghi, dòng tiếp theo, lão phu sẽ để cho người trực tiếp lăn ra khỏi nơi này. Hơ, người có bản lĩnh đó sao? phi cười một tiếng trác phàm quay người lại chỉ bốn chữ lót sau lưng ánh mắt tự tin lóe sáng nhìn kỹ ngươi chỉ là độc thủ dược dương còn lão tử nhất đang Quynh thiên ánh mắt khẽ hiếp một cái độc thủ dược dương cười lạnh ngươi cho rằng ngươi khoác cái áo choàng của người chết hắn liền có thể phù hộ ngươi sao mặc dù tiểu tử sở Quynh thiên có thiên phú nhưng mà trong luyện đang vĩnh viễn không có vượt qua được lão phù Nhất đàn quân thiên Chẳng qua chỉ là lời nói xui cuồng giọng quán thôi Nói ra những cái lời này Chỉ có thể chứng minh Hắn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa Chết trên đan phương của lão phu Đáng đời Nghiêm tùng đan phương đó là thật hay giả Đào đan nương lên tiếng hỏi Nghiêm tùng tà dị nói Nếu là thật Làm thế nào có thể gì luyện đàn Mà biến thành cái bộ dáng này Tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình dộng tưởng trộm đan phương của lão phu kết quả là hại chết chính mình còn hại chết một đám người người của hoa vũ lâu đánh hắn chết tươi thật là đáng đợi hai tay của đạo đan nương chậm rãi nắm chặt ánh mắt vô cùng tức giận lão thần nghiên cứu ba năm không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giả trên lầu chính sở khuynh thành nghiến răng nghiến lợi trong mắt sát ý trần trụi phát ra nếu không phải vì bên cạnh có hai vị lâu chủ ngăn đón, có lẽ nàng đã lao xuống, đồng quy du tận với nghiêm tùng. Lâm Cửu bất đặc dị thở dài, hắn hiểu được tình cảm khắng khích giữa sở Quynh Thành và sở Quynh Thiên. Nhìn kẻ thù khiến cho đệ nàng phải chết quang nhục nhã, hắn không tha, ai có thể chịu đựng được. Nhưng mà tại lúc này, một câu của Trác Phạm làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn. Nhưng bây giờ, ta mang theo áo choàng của hắn, đang đứng trước người đó thôi giọng nói của Trác phàm rất bình tĩnh khóe miệng nhếch lên một đường cong như có như không nhìn về phía nghiêm tùng trắng trợn khiêu khích nghiêm tùng nắm chặt hai tay máu nóng trong người phát ra vẻ mặt giận dữ trước đó chưa từng có chương một trăm ba mươi nguyện vọng khuynh thiên khiêu chiến không sai đây chính là khiêu chiến không phải là khiêu chiến đơn thuần thay mặt người đã chết đến khiêu chiến báo thù trong lời nói của trác phàm khá rõ ràng hắn mang theo áo tròn của sở quỳnh thiên đứng trước nghiêm tùng như vậy cho thấy hắn muốn thay thế sở quỳnh thiên vượt qua nghiêm tùng trở thành luyện đan sư mạnh nhất điều này khiến người tự xưng là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ độc thủ dược dương làm sao có thể chịu được nhưng cái điều này không phải là quan trọng nhất nếu trước đó Cái mà Trác Phàm nói dán những lời này, hắn nhất định cười tiểu tử miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, sau tỷ thí dòng thứ nhất, Trác Phàm vượt qua hắn, đứng ở vị trí thứ nhất. Trước đó không biết Trác Phàm có đầu cơ trục lợi hay không, nhưng mà hiện tại Trác Phàm nói ra những cái lời này chấn động hết sức, bởi vì hắn thật sự đứng trước Độc Thủ Dược dương đây là sự thật. Nhưng cũng vì sự thật Cho nên càng làm cho hắn phẫn nộ Dù sao Trước đó chưa từng có ai vượt qua hắn Nhưng bây giờ người này lại xuất hiện Hoàng minh chính đại khiêu khích thắng. Loại vũ nhục này Nếu hắn có thể nhịn Hắn không còn gọi là độc thủ dược dương Yên tĩnh Không một tiếng động Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ Ngay cả hít thở cũng quên luôn Bàn môn tả đạo trác phàm Đầu cơ trục lợi Mới tạm thời đứng ở vị trí đầu tiên Lấy đầu ra dũng khí Khiêu chiến với độc thủ dược dương Hắn không muốn sống sao Tất cả mọi người không hiểu Cho dù những người ở lầu chính Đều cảm thấy kỳ lạ Chỉ có sở Quynh Thành Hai tay che miệng Trong mắt lệ hoàng chớp động Cảm ơn Trong nội tâm của nàng hiểu rõ Trác Phạm làm như thế đều là gì nàng Cho dù Trác Phạm có thể thắng hay không Hắn đều đại biểu cho sở Quynh Thiên Khiêu chiến với độc thủ dược dương đây là nguyện vọng sau cùng của Quynh thiên Tỷ tỷ như nàng không có cách nào thay hắn thực hiện nhưng mà trác phàm thay hắn hoàn thành giờ khắc này sở khuynh thành nhìn trác phàm với ánh mắt ôn nhu như nước nàng biết mặc dù nam nhân này chỉ là công tử tam lưu gia tộc nhưng mà đối với nàng lại nỗ lực giao ra tất cả mọi thứ có thể như vậy nàng phó thác danh tiếc cho nam nhân này quả nhiên không sai hắn giống hệt khuynh thiên Chỉ có bề ngoài phóng đảng thôi. Trong lòng của sở quynh Thành vô cùng cảm động. Thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ không ra. Trác phàm làm như thế hơn phân nửa là bởi vì cái bình bồ đề ngọc dịch kia. Chỉ vì hắn là một ma hoàng tuyệt không có muốn nợ nhân tình. Có người dám công khai khiêu chiến với độc thủ dược dương đây là chuyện đầu tiên trong đời nghiêm lão gặp phải. Có lẽ lão nhân gia ông ta tức giận đến không nhẹ. Hàng ghế khách quý phía Tây, Hoàng Phủ Thanh Dân khẽ cười một tiếng, nhìn xung quanh. Mọi người ao ao gật đầu, ngũ trưởng lão U Minh Cóc cười lớn. Nghiêm tùng lão quỷ này, luôn coi không ai ra gì. Hôm nay, nhìn hắn bị một tên tiểu tử không có biết trời cao đất rộng, làm nhục, thật sự khiến cho người ta hả hê. quan Phủ Thanh Dân vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cười nói. Nghiêm lão luôn xem trọng thể diện, Tiểu tử này không cần chúng ta xuất thủ Chờ cho nghiêm lão thắng hắn một gián Giới tính khí của nghiêm lão Tiếp theo xử lý hắn Nhị công tử nói phải Dòng cạnh tranh đang thứ hai Hắn sẽ mất mạng Mà vì hắn khiêu khích nghiêm lão trước Cho nên dù nghiêm lão có xử lý Thế nào qua vũ lâu Cũng không có trách cứ nghiêm lão Cùng với nhị công tử rồi Như vậy khuynh thành tiểu thư Không có oán hận nhị công tử nữa Lâm tử thiên cúi đầu khom lưng khẽ cười nói, nhưng mà công nhận hắn đã nói đến điểm mấu chốt. Hoàng phủ thanh dân nhìn hắn, hài lòng gật đầu. Thật không hổ, cỏ đầu tường, khả năng nhìn mặt nói chuyện còn hơn hẳn mấy cái lão già kia. Trên đài luyện đan, đối mặt với sự khiêu khích kinh miệt của trác phạm, toàn thân của độc thủ dược dương, tức giận đến run rẩy Hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ. sử tiểu tử, ngươi muốn thay thế sở huynh thiên, khiêu chiến với lỗ phu sao? Chậm rãi lắc đầu, trác phàm kinh thường, cười một tiếng. Lão gia quả, ngươi không có lầm chứ, ta khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, trác phàm bước chân lên luyện đan đài, phát ra cái tiếng giang âm ầm khiến cho màn nhĩ mọi người đau nhức ngạo nghễ lên tiếng tuyên cáo nói. Ngươi, nhìn kỹ, lão tử mới là người đứng phía trên ngươi, ngươi là người khiêu chiến mới đúng. ngươi khí tức của độc thủ dược dương ngưng trệ râu tóc dựng thẳng lên tuy hắn biết tiểu tử này cuồng giọng nhưng mà không ngờ cuồng đến cấp độ này chỉ nhờ vào sự may mắn và thông minh đứng trên đài mà dám tự xưng là đệ nhất thiên vũ dám khiêu chiến với độc thủ dược dương hắn sao độc thủ dược dương một lần nữa hít thở không thông hung ác nói xú tiểu tử nghĩ không ra ngươi còn cuồng giọng hơn cả sở quỳnh thiên thế nhưng cuồng giọng đều không có kết cục tốt kết cục tốt hay xấu không phải là cuồng giọng hay không mà có thực lực hay không thôi Trác phàm cười lạnh nhìn hắn lần nữa bước lên luyện đan đài lạnh lùng nói nếu hôm nay ngươi có thể đuổi ta từ trên này xuống á ngươi chính là đệ nhất thiên vũ hừ lão phù vốn là nghĩ vậy rồi vậy thêm một điều kiện đi nếu ngươi có thể đuổi ta xuống cổ trên đầu của lão tử hai tài dâng lên cho người lời vừa nói ra mọi người kinh hãi. chỉ là cạnh tranh đang thôi có cần phải đánh cược mạng không hay tiểu tử này biết đắc tội với độc thủ dược dương không có kết cục tốt cho nên không thèm để ý tới trong nhảy mắt sắc mặt của mấy người sở Quynh Thành trở nên ngưng trọng hoàng phủ thanh dân cười tươi như hoa xem ra hắn muốn tiểu tử kia càng thêm danh chính ngôn thuận rồi Mấy người lông cửu, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, không hẹn mà cùng nói, làm sao mà tiểu tử này chơi lớn vậy chứ? Với một người cẩn thận như trác phàm, hắn không có tùy tiện nói ra cái lời cuồng giọng như thế. Tiểu đàn đàn, gấp đến muốn khóc, dỗ vã nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ nói, Sư phụ, nếu phu quân thua thì, thì phải làm sao bây giờ? Làm sao hắn có thể là đối thủ của độc thủ dược dương? Đến lúc đó hắn thật sự mất mạng Không phải là ta thành quá phụ sao sa? Người không có theo tiểu tử kia Thành quá phủ cái gì Mẫu đơn lầu chủ Mắng to lên một tiếng Trên mặt tức tối hỗn hển, Không biết tiểu tử này bị sao nữa Lăng kính nhi lại đi tới Đến lúc đó nếu hắn thua thật Chúng ta không có thể xuất thủ cứu hắn rồi Hai huynh muội của Đổng thiên bá Giật mình lo lắng Thật lâu chưa có tỉnh hồn lại vị huynh đệ kia càng ngày càng to gan hắn vẫn là tống ngọc trước kia sao không để ý đến ồn ào xung quanh vẻ mặt của độc thủ dực dương cười gian trả nói tiểu tử đây chính là ngươi nói nha đến lúc đó đừng có để bị ta dọa đến phải quỳ xuống đất cầu xin đó tiểu tử ngươi nói khoác mà không biết ngượng dù sao nghiêm tùng trưởng lão cũng là trưởng bối ngươi nhận sai với hắn thu hồi cái lời vừa nói đi hắn không có tính toán với người đâu biết hắn có quan hệ với sở huynh thành đào đang nương dỗ dàng nháy mắt ra hiệu cho trác phạm tìm bậc thang cho hắn thế nhưng trác phàm không nghe thấy bậc thang vừa đưa cho hắn hắn đạp lăn căn bản không đi xuống ngược lại làm trầm trọng thêm nhìn về phía tất cả mọi người nói lời của lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh không chỉ là lão gia quả này tất cả mọi người có mặt ở đây ai muốn cũng có thể xông lên chỉ cần có người có thể khiến cho lão tử rời khỏi đài đầu lão tử hai tay dâng lên cái gì lần này người trong sân ồ lên như dở tổ không chỉ ân quán riêng của độc thủ dược dương khiêu chiến một mình hắn mà lời này của trác phàm là khiêu chiến tất cả mọi người trong sân nói trắng ra khiêu chiến với tất cả luyện đan sư thiên vũ hắn muốn trong bách đan thịnh hội lần này đặt những cái vị trí luyện đan sư đệ nhất thiên vũ thế nhưng vị trí này chỉ có độc thủ dược dương là được rồi tiểu tử miệng còn hô sữa như người dựa vào cái gì mà đặt vững chứ chỉ một thoáng một viên đá giấy lên ngàn cơn sống tất cả luyện đan sư trợn con mắt nhìn hắn xem hắn như kẻ địch lúc đầu chế diễu người khác hiện tại chế diễu luôn bọn họ trong lòng của bọn họ vô cùng tức giận độc thủ dược dương cười gằn thì thào lên tiếng tự tìm đường chết đầu đang nương khẽ vụ cái trán Bất đắc dĩ lắc đầu Nàng thật sự không có hiểu rõ sở Quynh Thành Làm sao mà tìm được một tên Không biết sống chết vậy chứ Lời nói vừa rồi của hắn Khiến cho nhiều người tức giận Hoàng phụ thanh dân Cười đến không có ngậm miệng được Cái này gọi là gây nghiệt với trời Không có thể sống Hai vị lâu chủ mẫu đơn cùng với Thanh Hoa Khẽ thở dài liên tục cười khổ Sao có tên tiểu tử thúi này ngớ ngẩn đến vậy chứ Ánh mắt sở Quynh Thành nghi hoặc không rõ ràng cho lắm nàng biết tuy là tóm ngọc lỗ mãn nhưng mà tuyệt đối không quan đường lúc này trác phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng cười nhạt một tiếng chỉ phía sau lưng chính mình bỗng nhiên cơ thể của sở Quynh Thành run rẩy lệ rơi không ngừng Quynh Thành ngươi sao vậy? thanh hòa lâu chủ khẽ giật mình vội vàng hỏi trầm ngâm một chút Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm phía dưới lẩm bẩm nói: Sai rồi, thì ra ta vẫn luôn sai sao? Cái gì? Cái gì sai? Mẫu Đơn lâu chủ nghi ngờ hỏi. Sở Khuynh Thành cười vui vẻ thản nhiên nói: Trước kia ta vẫn luôn cho rằng tâm nguyện của Khuynh Thiên là báo thù, cho nên mới luyện đan thuộc dược lên độc thủ dược dương. Nhưng ta lại sai, tâm nguyện quán từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là nhất đang Khuynh Thiên. Thành là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ Nhìn áo choàng quen thuộc Sở huynh thành bật cười ra tiếng Áo choàng kia là tự ta làm Nhưng mà ta không có hiểu tâm nguyện của huynh thiên Ngược lại Tống Ngọc hắn liếc mắt nhìn ra Ta không xứng là tỷ tỷ của hắn rồi Cái gì? Tống Ngọc làm như thế Là vì hoàn thành tâm nguyện của huynh thiên sao? Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại Hai người mẫu đơn cùng trở thanh hoa lâu chủ Liếc nhìn nhau lại nhìn về phía bóng lưng của trác phàm cảm thấy giờ khắc này bóng lưng gầy gò trở nên vô cùng to lớn các nàng thường nói nam nhân không có đáng tin cậy nhưng có một nam tử vì nữ nhân mình yêu mến dám khiến cho người trong thiên hạ tức giận nam nhân như vậy chẳng lẽ không có đáng tin cậy sao chỉ một thoáng các nàng nhìn trác phàm với ánh mắt kính trọng bên trong kính trọng còn mang theo một chút bi tráng độc thủ dược dương đệ nhất thiên vũ giang danh thiên hạ không ai có thể sánh bằng cách làm của tiểu tử này có thể thực hiện tâm nguyện của sở quynh thiên nhưng mạng lại không còn tiểu tử này thật là biết kéo thù hận lần này có một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra mấy người sở quynh thành sững sờ quay đầu nhìn qua lại thấy tạ thiên dương cười đùa với mấy người long cửu các người nói xem tiểu tử này nhục nhã cái lão gia quả nghiêm tùng kia rồi mới thắng hắn hay là luyện đang thua thẹn quá quá giận muốn mạng của lão gia quả kia huynh đệ này sâu không có lường được lão phù phỏng đoán hắn hẳn có thể là thắng nghiêm tùng long cửu sờ sờ ri mép lẩm bẩm nói cửu thúc người quá đề cao hắn rồi người khác có lẽ hắn có thể thắng nhưng đây chính là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ độc thủ dược dương Hắn làm sao có thể thắng chứ? Lúc này, Long Quỳ biểu môi nói. Theo ta thấy, tiểu tử kia sợ luyện đang thua, nhất định thừa lúc nghiêm tùng luyện đang, ra tài đòi mạng hắn. Như vậy cũng coi như là hắn luyện đang không có thua, bảo toàn thể diện của mình. Nghe được lời này, mọi người trầm ngâm một lúc, gật đầu tán thành. Tiểu tử trác phạm từ trước tới giờ không có theo trình tự quy tắc. mà thường xuyên làm những cái chuyện bị ổ vô sĩ loại chuyện thừa dịp người ta luyện đàn, đánh lén, ảm toán cũng không phải là không làm được. Thế nhưng ngay lúc bọn hắn liếu riếu thảo luận, mẫu đơn lâu chủ nhịn không được chửi ầm lên. "Cửu thúc, ta nghĩ giao hảo của các ngươi cùng với Hoa Vũ lâu không tồi, nhưng mà không nghĩ tới, người của chúng ta ở phía dưới giật lộn sóng mái, các ngươi ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác." Hơi sững sờ Lâm cửu bọn họ liếc nhìn nhau Biết các nàng hiểu lầm Bất cười lắc đầu Tạ Thiên Dương nhìn nét mặt đầy Giận dữ của sở Quynh Thành Cùng tiếu Đang Đang nói Sở lâu chủ, Đang Đang cô nương Chúng ta tuyệt đối không quý Làm nhục quân đệ kia Chỉ đang thảo luận một sự thật Nói xong, ánh mắt của Tạ Thiên Dương Đột nhiên ngưng tụ Trong mắt, lóe tinh hoàng Thân bí cười nói Mà tẩu tử Dẻ mặt chân chính của phù quân ngươi, ngươi còn chưa có thấy qua. Tiếp đó, các ngươi còn phải cẩn thận thấy cho rõ ràng, tuyệt đối không có nên giật mình. Chớ nhìn hắn, trước mặt của các ngươi ngoan ngoãn, thực ra hắn mới thật sự là ma dương đó, độc thủ dược dương trước mặt của hắn, cũng còn thiện lương chán luôn. Nghe được cái lời này, mọi người không có rõ ràng cho lắm, nhưng mà đúng lúc này âm thanh lục lạc gian lên, cạnh tranh đang dòng thứ hai bắt đầu. chương một bí thuật luyện đan cửu thiên long ngâm trảo lục lạc trên tay của tiểu nhã nhẹ nhàng lung lay phát ra cái tiếng chuông êm tai tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía đài có vẻ như nàng ta vì sự cuồng vọng tự đại của trác phàm mà khó chịu sắc mặt của tiểu nhã trở nên băng lãnh Dũng bách đan thịnh hội chính là đại hội cạnh tranh đan mấy chục năm qua của hoa vũ lâu mới tổ chức một lần Nàng có thể làm giám khảo của thịnh hội lần này Cảm thấy rất là kiêu ngạo Tự hào, vinh hạnh Ai ngờ được Nửa đường nhảy ra một cái tên bàn môn tả đạo Như trác Phàm Làm rối hết cả lên Thái độ không xem ai ra gì Ngu ngốc tự cao tự đại Hạ thấp sức mạnh của thịnh hội này Mấy cấp bậc rồi Trong nhảy mắt Từ cao lớn sang thấp bé Khuôn mặt của nàng thoáng chốc Không còn hào quang Theo phân tích của nàng Nàng không chút do dự đuổi cái tên bất học vô thuật này ra ngoài. Thế nhưng, đáng giận là trác phàm có lý do quá đầy đủ, nàng không phản bác được, đành phải lưu lại cái tên công tử phong lưu, khoe khoan ở vị trí thứ nhất thôi. Nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ, đặt chỉ của hắn, không chỉ khiến cho luyện đang sư kia phẫn nộ, mà nàng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể hít sông một hơi, cố gắng, Đưa bản thân bình tĩnh trở lại. Tuyên bố đề mục dòng cạnh tranh đang tiếp theo. Hy vọng có thể mau chóng đuổi tiểu tử này đi. Đề mục cạnh tranh đang dòng thứ hai là luyện chế tam phẩm đan. Miệng nói thành thúy của tiểu nhã vang lên. Mọi người nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Tam phẩm đan tốt rồi. Một trăm người kém nhất cũng là luyện đan sư tam phẩm. Luyện ra tam phẩm đan... không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng đúng vào lúc này, những đệ tử qua vũ lâu nhanh chóng đưa lên giới chỉ trữ vật cho luyện đan sư bên cạnh. Mọi người chưa có kịp phản ứng, giọng nói của tiểu nhã lần nữa vang lên. Mời các vị dựa vào dược tài của qua vũ lâu chúng ta cung cấp để mà luyện chế, không được luyện chế dược liệu bên ngoài, nếu không bị xử lý gian lận. Thế nhưng trong này đều là dược tài nhị phẩm đang dược. các người có làm không? lời của tiểu nhã vừa dứt đã có luyện đan sư không kìm lòng được là thất thành. ngay sau đó những luyện đan sư còn lại cũng kêu theo. không có để ý đến bọn họ tiểu nhã thản nhiên nói: lần cạnh tranh đan này chú trọng phẩm chất đan dược đầu tiên thứ hai mới đến tốc độ 50 người đầu tiên lọt vào vòng thứ ba còn lại đào thải. giám khảo người cho ta dược tài không có đúng đều là nhị phẩm dược tài làm sao có thể luyện ra được tam phẩm đan chứ tiếng ồn ào vang lên không dứt 20 luyện đan sư vị trí đầu tiên đã cười lạnh thổi lên nguyên lực quả trong tay cái bọn ngu ngốc này không hiểu thấu đáo khảo đề lần này sao dòng thi thứ hai cũng không phải là ngươi chỉ luyện tam phẩm đan là xong mà chính là xem xét đan phương của luyện đan sư hầu hết Tam Phẩm Đan đều được luyện chế từ dược tài của Tam Phẩm Đan, nhưng mà có rất nhiều dược tài nhị Phẩm Đan cũng có thể luyện thành Tam Phẩm Đan. Có điều, nếu luyện chế theo cách thông thường thì không có thể luyện chế thành. Nhất định, thông qua dược tài, trong quá trình luyện chế mới có thể dẫn xuất ra toàn bộ dược lực, hình thành Tam Phẩm Đan. Điều này còn phải xem Đan Phương trong tay của luyện Đan Sư có đủ dùng hay không nữa. Trong giới chỉ qua Vũ Lâu cho thấy, Có không ít dược tài nhị phẩm, nhưng mà chỉ có 3 đến 5 loại. Trong luyện chế có khả năng thăng làm tam phẩm đang dược. Phải dẫn xuất ra toàn bộ dược lực của dược liệu này mới từ nhị phẩm thăng lên tam phẩm. Dạng đan phương này, hai mươi luyện đan sư đứng đầu đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng, những luyện đan sư đằng sau vừa kinh ngạc, vừa xoắn xích cho là người của qua vũ lâu đưa sai dược tài, phải giải thích cho bọn họ. thế nhưng đệ tử của hoa vũ lâu vẫn giữ im lặng xem thường nhìn bọn họ trát phàm cầm giới chỉ trong tay vuốt vuốt trong đầu suy nghĩ đến đan phương người khác buồn rầu vì trong tay có quá ít đan phương cho nên không biết ra tài thế nào trát phàm cũng buồn rầu có điều không phải là hắn buồn rầu đan phương quá ít mà hoàn toàn ngược lại hắn buồn rầu vì đan phương quá nhiều hắn phải lựa chọn đan phương Để cho độc thủ dược dương Thua tâm phục khẩu phục tổng công tử Đột nhiên tiểu nhã nhìn trác phàm Ánh mắt hả hề nói Khác người đều đã luyện đàn Người đứng đầu dòng thứ nhất như ngài Sao mà còn chưa động thủ Không phải ngay cả nhị phẩm đàn Cũng không có luyện ra chứ Tiểu tử này chắc không có kém Đến mức đó chứ Thế mà trác phàm chưa mở miệng Độc thủ dược dương đã cười lạnh chăm chọc nói chắc có lẽ hắn cũng đang nghi hoặc vì sao mà các ngươi cho hắn vượt tài nhị phẩm đan lời vừa nói ra tất cả luyện đan sư đứng ở hai mươi vị trí đầu đều cười lớn đào đan nương bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục luyện đan của chính mình cuối cùng người có thể phân cao thấp với độc thủ dược dương chỉ còn lại có một mình lão thái bà này thôi chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không cười vẫn chăm chú nhìn trác phàm với ánh mắt suy tư Người này chính là Lưu Nhất Chân. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy Trác Phàm là một người thâm tàn bất lộ. Trác Phàm nhíu mày liếc nhìn tất cả mọi người, khẽ cười nói: "Dúng là người du địch dòng thứ nhất, cho nên lão tử muốn nhường mấy cái tài luyện đan gà mờ các ngươi đó, để cho người ta không nói ta lấn ác các ngươi. Nếu các ngươi đã dụ giả muốn thua như vậy, lão tử cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút." cái gì gọi là luyện đan lời vừa dứt mọi người cùng nhau trợn cô mắt kinh ngạc đến tột cùng tiểu tử này từ đâu tới nói khoác mà không biết ngưỡng vậy dám gọi chúng ta là luyện đan gà mờ đúng là buồn cười thế nhưng một khắc sau ánh mắt của tất cả mọi người đều ngây ra bí thuật luyện đan cửu thiên long ngâm trảo trong lòng thầm nghĩ trong mắt của trác phàm đột nhiên ngưng tụ ngón tài gãy liên tục, mấy chục kiện dược tài cùng nhau bay lên không trung. Ngay sau đó, nguyên lực quả trong tài đột nhiên thoát ra. Một khắc sau, tiếng long ngầm kêu lên. Ngọn lửa kia đột nhiên đã hóa thành một đầu cự lông, đánh tới dược tài trong không trung. Lông khẩu mở lớn, nuốt vào một kiện dược tài. Mà dược tài vừa vào long khẩu, trong nháy mắt hóa thành dược dịch, không một chút trì trệ. Ánh mắt của tất cả mọi người co lại. riêng luyện đan sư hít sâu một hơi luyện đan thuộc cái gì mà dược tài trong nháy mắt đã được luyện quá cho dù là độc thủ dược dương có luyện đan thuộc mạnh nhất hắn luyện được dược tài nhanh nhất cũng phải có trình tự chứ ít nhất mọi người có thể nhìn thấy được quá trình luyện quá dược tài thế nhưng đột nhiên chiêu này của trác phạm như hoàn toàn vi phạm pháp tắc luyện đan trực tiếp đem dược tài biến thành dược dịch trong lúc người khác Đang liệu mạng luyện quá dược tài, hắn đã đem toàn bộ dược tài luyện quá, giữ trong lòng bàn tay. Lại một trận ngâm khẽ phát ra, đầu quả long kia đã luyện quá toàn bộ dược tài, biến thành một đạo gió lóc, quả lông bao phủ trên tay của Trác Phàm Mấy chục đạo dược dịch, yên tĩnh tách rời trong gió lóc, giống như không hề quen biết gì. Tiếp đó, chờ Trác Phàm dung nhập chúng lại với nhau, luyện thành một viên đang dược. Nhưng mà hắn cũng không dội, chỉ cười lạnh, nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói, mấy tài mờ, lão tử luyện đang chưa có tới phiên các người ở bên cạnh khoa tài múa chân, soi mói, các người còn kém xa lão tử. vẫn hung hăng càng quấy như trước, nhưng bây giờ, mọi người nghe vô cùng chói tai. Nếu trước đó, Trác Phàm nói câu này, mọi người nghĩ hắn là công tử nói khoác không biết ngượng nhưng bây giờ... Đúng là lời răng dạy của một vị đại sư luyện đan nghiêm khắc. Những người này trước mặt của hắn có tư cách gì phản bác. Cho dù là độc thủ dược dương, kinh ngạc đến ngay người. Sao hắn có thể nghĩ ra? Một tên tiểu tử bình thường lại có kỹ thuật luyện đan tầm cỡ này. Ngay cả một luyện đan sư đệ nhất thiên vũ như hắn cũng không có nhìn ra được. Sư phụ, đây là thủ pháp gì? Niêm phục, kinh ngạc, chớp mắt mấy cái, lập bắp hỏi. độc thủ dược dương hít sâu mấy hơi mồm hả lớn muốn nói mà không có thốt thành lời sau cùng thẹn quá quá giận kiện trách nói ngươi đang luyện đang sao hỏi nhiều vậy thế nhưng trong lòng đã hận trát phàm đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời nhìn về phía trát phàm dưới ánh mắt ngưng trọng trong vẻ ngưng trọng mang theo từng tia sa ký dù sao lần này trát phàm cũng chân chính uy hiếp được vị trí Luyện đan sư đệ nhất thiên vũ quán. Nhìn thấy phản ứng của mọi người nhưng mà trác phàm không có để ý. Vẫn kinh miệt nhìn độc thủ dược dương. Chỉ quả diễm lóc xoáy trong tay nói. Nghiêm trưởng lão, nếu người không có lo luyện quá dược tài, á người đứng đầu trong dòng thứ hai vẫn là lão tử đó. Độc thủ dược dương tức giận đến rìa mép cũng công lên. Bộ ngực lên xuống chập trùng nhưng mà lại không nói ra câu nào. bởi vì lần này hắn thật sự không có phản bác được mặc dù miệng không phục nhưng mà tâm đã sớm phục trên lầu chính mấy người sở Quynh Thành ngạc nhiên không kém không ai ngờ tới Trác Phàm ra tay chấn nhiếp toàn trường ngay cả độc thủ Dược Dương cũng không có thể làm gì độc thủ Dược Dương là người phương nào đó là luyện đan sư Đệ Nhất Tiên Vũ hắn đối mặt với sự khiêu khích của Trác Phàm chỉ biết trầm mặc. như vậy Có thể chứng minh một điều Trong lòng hắn nhận thua Nhưng ngoài miệng không có thừa nhận Quả tốt Phu quân thật giỏi Tiểu đàn đàn hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Vui vẻ thốt lên Thanh hoa lâu chủ Có một chút mê mang Không thể tin được đây là sự thật lẩm bẩm nói Không phải ta đang nằm mơ chứ Tiểu tử này khiến cho độc thủ dược dương không theo kịp sao Đúng vậy Trước kia thật sự đã xem thường tiểu tử hắn. Mẫu đơn lâu chủ, chớp mắt mấy cái, thở dài nhìn về phía thanh hoa lâu chủ. Sư tỷ tỷ nhéo ta một cái, xem có phải ta đang nằm mơ không? Sao mà tiểu tử kia có bản lĩnh lớn vậy chứ? Thanh hoa lâu chủ, lắc đầu không hiểu rõ. Ngược lại nhìn về phía sở Quynh Thành. Quynh Thành, có phải người sớm biết hắn, không phải là người tầm thường, cho nên mới chọn hắn làm phu quân? Nếu không... đường đường là tổng lâu chủ của chúng ta sao có thể gả cho một công tử tam lưu thế gia được? Hai má sở quynh thành đỏ ửng liếc nhìn thanh qua lâu chủ sư tỷ người chớ của diệu cợt ta lúc đó ta nản lòng thoái chí chỉ muốn sống chết với hoa vũ lâu nhưng mà cũng sợ cô đơn không nơi nương tựa thấy hắn có chút giống quynh thiền cho nên tạm thời quỷ thân cho hắn tuy trước đó cũng thấy thủ pháp luyện đan quán kỳ lạ nhưng mà cũng không nghĩ đến Hắn có thể khiến cho độc thủ dược dương Không thốt nên lời Nghe được lời này Mọi người liếc nhìn nhau Trong lòng ngạc nhiên Tiểu tử này đúng là thâm tàn bất lộ Thở dài một hơi Ánh mắt của Thanh Hoa Lâu Chủ nhìn quanh nói Có điều chúng ta có thể đem Sự tồn vong của Hoa Vũ Lâu Ký thác vào hắn Hy vọng hắn cùng với Đào Cô Cô Có thể cứu vãn Hoa Vũ Lâu Trong cơn nguy khốn Sở Khuynh Thành cùng với mẫu đơn lâu chủ gật đầu, lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của trác phạm bên dưới, trong lòng sở Quynh Thành trở nên yên tâm đến lạ. Có lẽ đây cũng là chỗ dựa. Sở Quynh Thành âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía trác phạm với ánh mắt càng thêm ôn nhu. Chương 133 Bị âm một chiêu Ghế khách quý phía Tây, Quan Phủ Thành Dân đánh một chưởng lên cái bàn đá bên cạnh. bàn đá tương đương nhất phẩm linh binh đột nhiên rạn nứt lan tràn giống như cái mạng nhện ánh mắt âm độc nhìn trác phạm phía dưới hoàng phủ thành dần tức giận lạnh lùng nói người nào nói cho bổn công tử nghe một chút đi tiểu tử này có lai lịch gì vì sao mà ngay cả nghiêm lão cũng bị hắn áp chế trong luyện đan thuật trong lòng của mọi người run rẩy liếc nhìn nhau không ai muốn tiếp xúc với nhị công tử lúc này Ngược lại, ngũ trưởng lão U Minh Cóc nhìn quanh cười nói Nhị công tử, yên tâm, với bản lĩnh của nghiêm trưởng lão Sao có thể để cho tiểu tử kia hung hăng càng quấy? Chắc là trong lòng của nghiêm lão đã có biện pháp Có thể sau cái trận chiến này, hắn sẽ không để mầm tai dạ như vậy Lưu lại ở nhân gian, chỉ sợ là đến lúc đó Động thủ càng nóng vội hơn chúng ta ấy chứ Hít xong một hơi, quang phủ thanh dân nhìn về phía nghiêm tùng quả nhiên lúc này nghiêm tùng không còn kinh ngạc trong mắt bộc phát sát ý nhìn thấy vậy hắn mới gật đầu tâm tình bình tĩnh trở lại liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão lâm tử thiên lau mồ hôi trên trán trong lòng thổn thức còn bà nó nơi này thật sự không có một người nào tốt vừa rồi ngũ trưởng lão giải sầu thay cho hoàng phủ thanh dân nhưng mà lại đem trách nhiệm giải quyết trác Phàm giao cho độc thủ dược dương Nếu độc thủ dược dương làm thịt cái tên tiểu tử kia, chắc chắn là báo thù riêng. Hoàng phủ thanh dân cũng sẽ không quá tán thưởng. Nhưng mà nếu thất bại, dị nhị công tử này phát tiết lên người của độc thủ dược dương. Nhưng nghiêm tùng, không biết nơi này phát sinh cái chuyện gì. Tâm kế độc ác, xen lẫn trong đám người của bọn họ, hẳn nhất định phải lưu tâm mới được. Nếu không bị người ta bán còn vui vẻ. Thở dài một hơi, lâm tử thiên nhìn hai người, quan phủ thanh dân cười khổ lắc đầu. Phía trên trận cạnh tranh đan, trác phàm âm thầm tán thưởng khi mà nhìn thấy độc thủ dược dương bình tĩnh trở lại. Không hổ là luyện đan sư, đệ nhất thiên vũ, tâm cảnh quả nhiên là trầm ổn. Thế nhưng, hắn vẫn không có chịu bỏ qua, tiếp tục khiêu kích nói. Ngươi luyện quá dược tài, tốc độ chậm như vậy, không bằng, chờ ngươi luyện quá, còn thời gian ba hơi thở ta sợ luyện thế nào thời gian ba hơi thở đối với người bình thường á, chớp mắt liền qua nhưng mà đối với luyện đan sư trong ba hơi thở chỉ sợ sẽ là mấu chốt thắng bại nhưng mà ngay tức thời tranh thủ thời gian trát phàm khoan thai tự đắc khiêu chiến với độc thủ dược dương đúng là làm nhục trần trụi nếu lúc trước hắn nói ra chỉ sợ là tất cả mọi người chỗ này đều kinh bỉ chế diệu hắn thế nhưng từ lúc mà Trác Phạm lộ tuyệt kỹ luyện đan không còn ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn mà sự cuồng ngạo của Trác Phạm trong mắt của mọi người nhanh chóng trở nên bình thường ai bảo người ta là luyện đan sư của kỹ năng chứ người có được bản lĩnh như người ta đi rồi có thể ngông cuồng Độc Thủ Dược Dương không có nói gì luyện quá đang dược của chính mình bỗng nhiên tốc độ luyện quá của hắn chậm lại mà Đào Đan Nương lại có một chút gấp nhìn về phía trác phàm thúc dục nói, tiểu tử, ngươi đã dẫn trước, tranh thủ thời gian, luyện đan dược cho tốt đi, chiếm lấy chức vô địch, miễn đêm dài lắm mộng. Đúng, tổng công tử, tổng đại sư. Nghĩ đến bản lĩnh của trác phàm, giám khảo tiểu nhã, thay đổi cách xưng hô giang, nàng trở nên cực kỳ cung kính, hảo tâm khuyên nhủ, trận cạnh tranh đan, thay đổi trong nháy mắt, mong ngài nắm chặt cơ hội. Sát phàm, nhíu mày, liếc mắt về phía tiểu nhã tươi cười. Giám khảo tiểu thư, người biết đan này của ta tên là đan gì không? Đại sư muốn kiểm tra ta sao? Hơi sững sờ tiểu nhã cười xinh đẹp nói. Nhìn dược tài của đại sư vừa mới luyện quá, phần lớn dược tài dương tính ôn hòa. Theo đan phương, hẳn là ôn dương đan. Tác dụng chủ yếu là loại trừ tà khí trong cơ thể, ôn nhuận gân mạch. Tu giả tu khí cảnh có thể tăng một cấp tu gì? Quả nhiên, kiến thức của giám khảo tiểu thư rộng rãi, nhưng mà ngươi biết duyên đang dược kia luyện ra là muốn đưa cho ai không? Tiểu nhã giật mình, lắc đầu không hiểu. người muốn đưa cho ai thì có quan hệ gì tới ta? Là ta tặng cho ngươi. Đột nhiên, trác phàm cười lên một tiếng, nhìn về phía tiểu nhã. Mặt của tiểu nhã nhanh chóng đỏ ửng nàng không có dám đối mặt với trác phàm. Nhăn nhó cúi đầu, lẩm bẩm nói, Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Vũ Lâu, sớm đã qua tụ khí cảnh, không biết đại sư đưa cho ta duyên đan dược này là có ý gì. Trác Phạm phi cười một tiếng nói, Bởi vì ngươi miệng quá nhỏ, chắc là trong cơ thể còn có nhiều tà khí, cho nên ta giúp ngươi điều trị một chút. Lời vừa nói ra, khiến cho tiểu nhã đang ngượng ngùng đến ngay người, còn mọi người thì cười lớn. Mọi người đều biết, tiểu nhã chăm chọc khinh thường trác phàm. Trác phàm mượn chuyện này nhục nhã lại nàng. Nghe những cái tiếng cười nhạo kia, tiểu nhã vô cùng quỷ khuất. Trong mắt lệ quang chớp động, ngẩng đầu hung ngăn, liếc nhìn trác phàm. Nhưng mà trác phàm không quan tâm, khóe miệt của hắn, vẫn nở nụ cười tà dị. Tiểu tử này, sao mà tử không lại làm nhục tiểu cô nương chứ? Dù sao, cũng là tổng lâu chủ qua vũ lâu. Nhìn tỉ mụ của mình bị trác phàm triêu đùa, sở khuynh thành, không khỏi quán giận nói. Tạ Thiên Dương nghe vậy, tán thành gật đầu. Sở lâu chủ nói phải, tiểu tử này tâm nhãn xác thực là không lớn, cho nên tốt nhất chúng ta không có chọc hắn, coi chừng bị hắn trả thù đó. Tiểu đan đan đã trải nghiệm qua, dỗ dàng nhìn về phía mọi người gật đầu, nhưng mà trên mặt không có một chút áo não, ngược lại kiêu ngạo không có giải thích được. hắn dám sao sở khuynh thành ngẩng đầu cực giống một người vợ phản quạt cực giống một người vợ quản chồng nghiêm khắc nhưng mà nhìn ánh mắt của mọi người gương mặt của nàng đỏ ửng lúng túng cúi thấp đầu mọi người ngầm hiểu liếc mắt nhìn nhau đồng loạt cười lớn chỉ có sở khuynh thành gương mặt càng ngày càng đỏ đột nhiên ngay khi ánh mắt của mọi người đặt sự chú ý trên người của trác phàm trác phàm vì trêu đùa tiểu nhã có một chút sơ sẩy, một đạo chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt bay vào trong gió lóc quả diễm trên tay của hắn hóa thành một thể cùng với dược dịch của hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại trong lòng trác phàm kinh hãi, nhìn phương hướng dược dịch bay tới chính là từ chỗ của nghiêm tùng không biết lúc nào dược dịch trong tay của hắn luyện quá hoàn thành thì ra vừa rồi hắn đã thả chậm tốc độ luyện hóa nhằm để trác phàm buông lòng cảnh giác Liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng của độc thủ dược dương nhếch lên nụ cười âm tà. Tổng đại sư, lão phu đã luyện quá dược dịch, rất nhanh có thể thành đan. Thời gian ba hơi thở kia, không cần ngươi để lại. Ngươi vẫn nên làm tốt chuyện của mình đi. Mỹ mắt trung rẩy, sắc mặt của trác Phàm âm trầm lạnh lùng nói. Vừa rồi, ngươi ném cái gì vào trong đan diệu của ta? Ném sao? Độc thủ dược dương, nhíu mày lắc đầu nói. Lão Phu sẽ không có làm loại chuyện phá hỏng người khác luyện đan. Có điều trong lúc luyện quá dược tài, không cẩn thận khiến dược dịch tràn ra ngoài. Ngoài ý muốn rơi vào trong dược của người, mong là Tống Đại Sư không có nên quá để ý. Ngoài ý muốn hả? Lúc luyện đan sư luyện quá dược tài, nếu tâm thần bất an, nguyên lực quả là bất ổn mới khiến cho dược dịch dẫy ra ngoài. Nhưng điều đó chỉ xuất hiện ở người mới luyện đan thôi. cho dù là nhất phẩm luyện đan sư cũng sẽ không có xảy ra sai lầm này. Độc thủ Dược Dương, thân là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ, đường đường là thất phẩm luyện đan sư, làm sao có thể phát sinh sai lầm. Đây rõ ràng cố ý. Điều này trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu. Trác Phàm cắn môi không có thèm quan tâm, Vũ dàng xem biến hóa bên trong của dược dịch, thế nhưng không tra thì thôi, tra ra làm choáng sợ hãi. Thanh mãn lân dịch, trác phàm kiều lớn, lời vừa nói ra mọi người cùng nhau kinh hãi. Hiện tại ai cũng biết, trác phàm luyện chế là ôn dương đan, tất cả dược tài luyện quá đều là dược vật dương tính ôn hòa, nhưng là thanh mãn lân dịch, là linh thú cấp 2, luyện quá lân giáp thanh thiên độc mãn mà thành. Bản thân của mãn xà chính là vật âm Hàn bản tính hung dữ bao hàm sát khí bên trong. Đọc vật tương xung với dược tài ôn dương đan, một khi mà thành đan, đan dược vì âm dương tương khắc khiến cho dược lực giảm mạnh. Đừng nói là tam phẩm đan, cho dù là nhị phẩm đan cũng không có giữ được, có lẽ chỉ có thể luyện thành nhất phẩm đan. Tất cả mọi người cũng không có cách nào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Chiêu luyện đan thuộc này của Trác Phàm luyện quá đan dược cực nhanh, hiếm thấy trên đời, nhưng mà cũng tiếc, dược tài của hắn đã hết hiệu lực. Cho dù có luyện chế là một lần nữa, dưới tốc độ của độc thủ dược dương, cách thắng một khoảng lớn, không bao giờ có thể đuổi kịp rồi. Dũng du địch dòng thứ hai nắm trong tay, cũng vì Trác Phàm cuồng giọng tự đại mà hy vọng đều tiêu tan. Độc thủ dược dương cười lạnh, nhìn vẻ mặt của Trác Phàm cười tà dị nói. Tiểu tử còn nhớ cái lời thề vừa rồi của ngươi không? Một khi mà ngươi rời khỏi vị trí này, đầu phải giao ra. Lão Phu ở chỗ này chờ người đó. Độc thủ dược dương cười gian giọng trong qua vũ đường. Mọi người thở dài lắc đầu, tiếc cho một kỳ tài luyện đan hoành không xuất thế đã bị độc thủ dược dương đương hoàng lấy đi tính mạng. Đào Đăng Nương thở dài, thất vọng nhìn trác phạm, tiếp tục luyện chế đan dược của chính mình. Tiểu tử này có một thân tuyệt kỷ luyện đan, nhưng mà tâm tính bất ổn, đáng tiếc. lưu nhấc chân kinh ngạc nhìn trác phạm cuối cùng lắc đầu vẻ mặt vô cùng buồn bã hàng ghế khách quý phía tây hoàng phủ thanh dân cười lớn mừng rỡ như điên nghiêm trưởng lão quả nhiên là cao tài mọi người bên cạnh gật đầu tán thành tầng lầu chính ba người hoa vũ lâu tức giận đến dậm chân tiểu tử này thật sự không có muốn khen mà vừa rồi còn khen hắn có thể gánh giác gánh nặng cho hoa vũ lâu lập tức Đã bị nghiêm tùng, âm chết rồi Mẫu đơn lâu chủ Tức giận mắng to Cái tên cuồng giọng tự đại này Thật là giấc giả mới tạo dựng được ưu thế Lại bị mất cả rồi Đúng vậy, tiểu tử này Làm việc thật khiến cho người ta không yên lòng Thanh hoa lâu chủ Thở dài nói Cứ như vậy, đừng nói hắn cứu Hoa Vũ lâu Không biết chút nữa Chúng ta phải cứu hắn không chừng Chỉ có sở Quynh Thành Nhìn Trác phàm. không có bất kỳ quán trách gì, chỉ lẩm bẩm nói, hắn thai Quỳnh Thiên đến, chẳng lẽ cuồng giọng một chút cũng không có được sao? Nếu như Quỳnh Thiên còn sống, chắc cũng giống như hắn thôi. Sư phụ, ngài, mau cứu phu quân đi. Lúc này, Tiếu Đàn Đàn cầu cứu mẫu đơn lâu chủ. Mẫu đơn lâu chủ, bất đắc dĩ nhìn mấy người lông cửu thử dò xét. Các người, thấy các người dường như có quen biết tống ngọc, không biết là các người cảm thấy việc này thế nào đây. Tuy tính tình của nàng cục cằn nhưng mà vô cùng tỉ mỉ. Nàng hiểu rõ nếu mà cứu Trác Phạm dựa vào thực lực qua Vũ Lâu thì không đủ rồi. Nhất định phải liên hợp với Tiềm Long Cát cùng kiếm hầu phủ. Nhưng nghe nàng nói, mọi người không có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh. Cứu cái gì? Tiểu tử kia cần chúng ta đi cứu sao? Tạ Thiên Dương nhíu mài thẳng nhiên nói, ta đoán chừng hiện tại tiểu tử kia tức giận đến muốn nổ phổi thôi. Một người khôn khéo như hắn, lần này bị người ta âm cho một chiêu, hắn nhịn được mới lạ. mày của mẫu đơn lâu chủ nhíu lại, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, huynh mũi của Đổng Thiên Bá bỗng nhiên một cái lảo đảo té ngã trên đất, trên mặt mang theo một vẻ quảng sợ. Không có đợi bọn hắn tra rõ ràng, Đổng Thiên Bá Kinh Quảng nói Người kia, người kia Không, không phải là Tống Ngọc huynh đệ Hắn, hắn là ai Mọi người giật mình Trong lòng không hiểu Cùng nhau nhìn xuống dưới Nhưng không nhìn còn đỡ Nhìn qua khiến cho tim bọn họ đập loạn xạ Bởi vì lúc này Trong mắt của Trác Phàm ngưng tụ sát ý Cổ sát ý này Giống như tu la địa phủ Khiến cho mọi người nhìn hắn Có cảm giác như một thanh đao Treo lơ lửng ở cổ Chỉ cần một khắc sau Liền có thể tùy tiện Kết thúc tính mạng của bọn họ Lần này trác phàm thật sự đã tức giận rồi Các bạn vừa nghe xong tập 29 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái Chào tạm biệt